Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Phiêu vân kỳ tử Của tác giả Dị Lưu Bồ Được thể hiện qua giọng đọc của Dị Mời các bạn cùng nghe Chương 51 di thư trên mảnh đá Mặt trời đang bắt đầu lấp ló như một đốm lửa tàn Nó không còn đủ để sưởi ấm cho những cõi lòng đang lạnh ngắt ai nấy đều vô cùng xót xa trước hai cái chết của một già một trẻ Thẩm vọng chân và hạ nghiêm Đã vĩnh viễn không còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa Không thể đoán định được ai là người đang đau lòng nhất trong lúc này Nhưng có một điều mà tất cả mọi người đều đang cảm nhận được Đó chính là tình cảm ẩn giấu trong lòng của Lạy Lâm đang trỗi dậy Anh quỳ bên sát người đàn bà bất hạnh cùng với những giọt nước mắt Đang nhỏ theo những tiếng thở than đến xé lòng xé dạ Lúc sinh ra anh đã sớm mồ côi mẹ Vậy mà ông trời lại chẳng bù đắp cho anh những mất mắt thiếu hụt ấy Ngày hôm nay anh lại một lần nữa hứng chịu cảnh mổ côi Có lẽ cõi lòng của anh đang dần rực sáng trở lại Anh không còn thấy oán trách Anh cũng không còn thấy căm giận Và anh cũng không còn thấy hận thù bà ta nữa Trong trái tim anh lúc này Chỉ còn lại một tình yêu dung hòa thiêng liêng Của một tình ruột thịt Nhẹ nhàng đỡ người đàn bà đó lên rồi tai lâm Khẽ ôm chặt vào lòng Như muốn tìm lại một chút hơi ấm Từ người mẹ của mình Về phần ông Quân Thấy người con trai không còn oán hận mẹ mình nữa Điều đó làm cho ông thấy thật ấm lòng Dù thầm vọng chân đã ra đi Nhưng đó sẽ là con đường yên bình nhất cho bà ấy Ông thầm nghĩ Rồi lòng lại khẽ quản đau Trước khứ cảnh của năm cũ tháng xưa Người bà bất hạnh của thời gian đã không còn nữa Điều đó khiến ông cảm thấy thật bơ bơ Trong tiềm thư của ông bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều con đường để cho ông lựa chọn. Con đường của những giấc mộng xa xôi hư ảo. Con đường của một tương lai chỉ toàn sầu đau nghẹt ngã. Con đường của một quá khứ chỉ có những tội lỗi không thể định hình. Lòng chợt lắng đậm, rồi ông khẽ thở dài. Nhìn về một con đường có rất nhiều dấu chân người đã đi trên đó. Phải chăng đó mới chính là con đường của hạnh phúc. Cái hạnh phúc mà ông đang muốn kiếm tìm Đang dừng dừng coi lòng Thì ông quân phải xứng người lại Vì ông chợt nhận ra rằng Nơi bình yên ấy Nó lại nằm trong sứ sở của hư vô Có lẽ cho đến khi mọi chuyện được an bài Đúng như với định mệnh của nó Thì lúc ấy Ông cũng chẳng còn vương vấn gì với cái trần thế Làm chuyện oan khiên này Đó cũng chính là lối thoát còn lại duy nhất đối với ông Để cho ông được yên bình và thanh thản Trước những sai lầm không thể dùng tha trong quá khứ của mình Còn với Kiều Vi Cô cũng đang đau khổ vô cùng Từ lúc hai người đã thế mạng cho cô phải nằm xuống Cô như đờ đến hoàn toàn Làm sao mà cô không bị khủng hoảng về tâm lý cho được Thì cái biến của ấy lại xảy ra ở ngay trước mặt mình Nhìn về phía thầm vòng chân Kiều Vi cứ thấp thoáng cảm thấy những hoài niệm Của mấy chục năm về trước Cô có thể cảm nhận được những biến cảnh Mà người đàn bà này đã phải trải qua Nhưng từ nay thầm vọng chân sẽ không phải chứng kiến Và hứng chịu những hệ lụy sâu đau ấy nữa Vì bà ta đã chính thức về đoàn tụ Với người thân của mình ở bên kia thế giới Kiều vì đưa tay lau đi những giọng nước mắt Rồi cô khẽ cúi đầu cảm ta Trước người đàn bà đã xả thân cứu mình và hồi hệ chết. Trong độ cô lúc này chỉ còn lại một mong muốn duy nhất là phải hóa giải được lời nguyền để giải thoát cho những oan hồn đàn bị đầy đo ấy. Chỉ có như vậy thì cô mới xứng đáng với niềm tin yêu mà thần vắng Trần đã dành riêng cho mình. Quay sang phía hàng nghiêm, hàng nghiêm vẫn nằm đấy, nhưng chỉ có điều anh không còn cười nói được nữa. Bị nhà tay Đưa bàn tay xanh xa của mình xuống lau đi những vết nhằm nhuốc trên khuôn mặt của Hàn Nghiêm. Cõi lòng cô lúc này như hứng thêm sự quặn đau không tự. Cô cảm thấy những nhịp thở của mình đang ép cho lòng ngực phải chịu cơn nhói buốt đến tồi độ. Những giọt nước mắt của cô khẽ rơi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net